Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thôi Thành không có ấn tượng lắm với chúng tổng lấy thêm trong hộp ra một cái hộp đựng những viên tròn tròn màu vàng Thành đưa tay cầm trúng lên rồi bốp thử nó khá cứng nhưng để ý kỹ đây chỉ là giấy được nén lại mà thôi Thành đang định hỏi thì Ngọc vội Và nói anh có nghe qua bùa bắt ma trước loại bùa của mấy ông thầy Pháp đó Thà ngật đầu rồi nhìn những viên tròn tròn đó, Cái trên tay của anh là những lá bùa được nén lại rồi vo viên Ác linh sợ chúng cũng giống như là tội phạm sợ chúng đạn vậy Thành ô lấy một tiếng rõ lớn Không ngờ viên đạn này lại có tác dụng lớn như vậy Đang loài hoài xem cây súng kia Thì Ngọc nhận được một cuộc điện thoại Nghe xong thì cô quay sang nói với vẻ gấp gáp Thành anh đi theo tôi Cơ hội để anh học hỏi đấy Nhưng mà tôi còn chưa biết hết tác dụng và nguồn gốc của những đống trang bị này. Có nhiều câu hỏi muốn hỏi cô lắm. Cái đó thì khi nào dùng tôi sẽ giải thích. Nói xong thì Ngọc vội vàng chạy đi. Thành vội để lại khẩu súng kia xuống bàn rồi chạy theo. Thành chạy theo Ngọc ra đến bên ngoài thì đã có một chiếc xe hơi đậu sẵn ở trước. Cả hai nhanh chóng lên xe. Thành tính hỏi thêm mấy thứ lúc nãy Nhưng mà nhìn gương mặt có vẻ nghiêm trọng của Ngọc Thì anh ngưng lại không hỏi nữa Chiếc xe đưa Thành ra ngoài ngoại Thành Lâu lâu Thành lại được ngước nhìn ra bên ngoài Chẳng biết đây là nơi nào Chỉ thấy toàn là đồng ruộng mà thôi Gần 2 giờ đồng hồ sau thì chúng tôi tới nơi Vừa bước ra khỏi xe Thành đã thấy một đám đông tụ tập Có cả cảnh sát đứng ở đó Vừa nhìn thấy anh thì đã nhận ra Họ đang phong tỏa hiện trường. Vừa mới thốt lên thì Ngọc đưa tay kéo Thành trên qua đám đông trước mặt để tiến vào bên trong. Trèn qua khỏi cái đám đông kia Thành mới nhận ra. Hiện trường nằm ngay sân của một ngôi đỉnh làng Người bị nạn nằm ở giữa sân được phủ một tấm vải trắng lên trên. Thế Ngọc và Thành đến một viên cảnh sát liền tới. Cô có phải là cô Ngọc không? Cấp trên vừa báo cho Phá hiện lúc nào. Không đợi cho người cảnh sát kia nói xong Ngọc đã vội chân ngang Anh cảnh sát tỏ ra khá bất ngờ với thái độ của Ngọc Cô ấy có phải con gái không vậy, một chút lịch sự cũng không có Thành nhổ thầm ở trong bụng Còn anh cảnh sát kia có vẻ khó chịu với Ngọc lắm Nhìn gương mặt của anh ta là đủ hiểu Tuy nhiên chắc có lẽ cấp trên của anh ta đã dặn dò trước Cho nên anh ta mở tập hồ sư trên tay rồi nói Thông qua số giấy tờ tùy thân trên người, nạn nhân được xác định là Nguyễn Hữu Linh 35 tuổi, người ngoài địa phương, được phát hiện vào lúc 7 giờ sáng nay. Thời gian tử vong xác định vào khoảng 1 đến 2 giờ sáng. Thế Ngọc tiến tới bên chiếc xác Thành vội vàng theo ngay sau lưng. Ngọc đưa tay kéo tấm vải trắng ra. Thành giật mình la lên một tiếng. Ngọc đứt mắt nhìn anh rồi chừng một cái. Thực ra Thành không lạ gì khi thấy những xác chết trước đây. Nhưng cái này quả thật là qua sức tưởng tượng đối với anh Đó là một cái sắc không đầu Nhưng không dừng lại ở đó Phần sưng sống ngay cổ xuống đến lưng bị thỏ ra ngoài Nhìn thôi thì Thành cũng tưởng tượng được Cái cách người này chết thi thảm như thế nào Ngọc kéo tấm vài xuống phía dưới bụng Thì Thành để ý thấy Trên bụng của người đàn ông kia có một hình vẽ Hình như là được vẽ bằng bút lông Nó có cấu tạo giống như là chồng hai ngôi sao liên nhau, ở mỗi cạnh đều có những chấm mực đỏ. Ngọc kéo tấm vài lại vị trí cũ rồi đứng lên, nhìn anh cảnh sát lúc nãy rồi nói Người phát hiện ra đâu còn ở đây chứ? Người phát hiện ra là ông Phát một trong những người quét dọn của đỉnh, ông ta được anh em giữ lại để lấy lời khai ở bên kia. Vừa nói xong anh ta vừa đưa tay chỉ về phía sân đỉnh, Thành và Ngọc nhanh chóng qua bên đó. Trước mặt của Thành và Ngọc bây giờ là một ông lão chừng hơn 70. Lúc mà chúng tôi tới thì gương mặt của ông ta vẫn còn hốt hoảng lắm. Chờ ông chú cháu bên điều tra, muốn hỏi ông một số chuyện. Thành đứa người, người vừa nói là Ngọc Ư, khác hẳn với vẻ lạnh lùng và thô lộ lúc nãy. Ngọc bây giờ trở thành một cô gái dịu dàng và lễ phép. Cô gái này thật là thú vị. Lúc ông thấy cái xác chết đó thì có gì lạ không? Không có. Tôi vừa xách cây trồi bước vào sân, mới nhìn thì tưởng rằng ai say rượu nằm ở đó. tới gần thì mới phát hiện ra cứ sự như vậy. Tôi la lên cho bà con chạy tới, rồi người ta báo cảnh sát, tôi, tôi không biết gì cả. Thế ông cụ kia có vẻ kích động, Ngọc thôi không hỏi nữa mà ngồi xuống bên cạnh của ông ta. Cô đưa tay đặt lên vai của ông ta rồi nhẹ nhàng nói. Không sao đâu ông ạ, chúng cháu đã tìm ra hùng thủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net